Chương 21, bọn họ bắt nhầm giang phu, sức khỏe của bà bà xuyên qua tiên phong lại giảm xuống lần nữa, lúc này ta chết sống đều không ra cửa nữa rồi, nàng quyết ý cho rằng mình nhất định sẽ trở về, ta cũng không phản bác nàng, chỉ mang theo tiểu triệu hàm, cả ngày chọc cười nàng, ta và bà bà quan tâm lẫn nhau, lúc này vẽ mặt nhất trí bảo luộc ngạc cầm hơn vạn lượng bạc đã nhờ đại tướng quân kiếm được ra ngoài càng rỡ mua một ít đồ không đáng, bởi vì không có ra viện. Cho nên cũng không biết chuyện đã xảy ra bên ngoài, cũng không biết tính Vương Phi đêm gặp Giang Phu đã xôn xao truyền ra nờ bản khắp Kinh Thành, bởi vì thân phận của nam nữ trong cuộc quá mức hiển hách, dân chúng nhỏ cho tới bây giờ đều là có thể nhìn không thể chạm, lúc này lại tăng thêm vô số đề tài mới mẻ cho họ, cộng thêm có người ở phía sau trợ giúp, dĩ nhiên là huyên náo càng không thể thu thập, căn cứ tin tức mà quan trường bắt hiểu sanh lục ngạc cô nương có được. Hoàn toàn không có ai hoài nghi linh công tử là tính vương phi chính là tin tức giả, chắc là bởi vì kết quả nỗ lực, thí sinh giang phu thật đủ loại, vài năm chính đáng tính nhất là Đại Phò Mã, tiếp theo chính là quản gia ở biệt trang Đại Phò Mã, công tử tả ngự sử đô sát viện, thị vệ vương phủ, tiểu quan di xuân viện, mỗi khi nghe được tin tức lục ngạc hỏi thăm trở về, ta đều cười đến răng rơi đầy đất, tính thái phi cũng là gương mặt hào hứng bừng bừng mỗi ngày đều ham hố hỏi về phiên bản mới, chúng nhà hoàng người làm thấy thế, trừ mấy nhà hoàng cận thân, ai cũng đều giật mình như gặp quỷ, hai chủ tử này, đều không bình thường, ta thấy thật kỳ quái, sao không ai hoài nghi nam chính là hoàng đế, chẳng lẽ chê ta, đường đường tính vương phi có cấp bậc quá thấp, không xứng với vạn thánh tôn sư, mặt cho gian tình của tính vương phi và đại phò mã truyền đi như mưa gió, trưởng công chúa vẫn án binh bất động, Mọi người đều suy đoán trưởng công chúa có phải sợ phò mã gia, lớn tuổi nên tốt tính hay không, thấy sự kiện đào hoa này càng náo càng hung, nhưng vậy phía sau màn cũng không kịp đợi, phiên bản càng ngày càng ít, mục tiêu càng ngày càng minh sát nhắm thẳng vào đại phò mã, ta cũng chờ đợi nóng ruột, vì không để các phụ lão hương thân kinh thành thất vọng, cộng thêm bà bà ta nhiều lần nghe ta khen trưởng công chúa không ngớt miệng. Trưởng công chúa cũng từ trong miệng ta nghe về hồ ly bà bà tính thái phi không muốn người khác biết mặt, hay người mê mẫn đã lâu, sớm đã có lòng ngồi xuống tâm sự, uống chút trà, vì vậy sai khiến Lục Ngạc mang thiệp mời của ta đến phủ trưởng công chúa, ngay kế trưởng công chúa quả nhiên dẫn Võ Dương Oai mang theo mọi người tới phủ tính thân vương, nàng khí thế hung hăng giết đến đảo như ý, còn có chúng cơ thiếp của bổn vương phủ đi theo phía sau. Bạn đang nghe tại thế giới, truyện tại thegioiduyentoc.com, vừa vào phòng khách hương tạ Từ ống tay áo lấy ra một tờ giấy, phía trên có mấy chữ to thanh tú, tới đây ăn điểm tâm, hỏi, nữ nhân hư, bên ngoài nói xấu lộn xộn lung tung, nên muội không trèo lên cửa phủ ta nữa à, quỷ hẹp hòi, điểm tâm đâu, ta nhất thời ngăn cản không kịp, rất là thở dài, không thể làm gì, chỉ nói với Lưu Thị đến sau đó bị câu nói đầu tiên của trưởng công chúa làm cho ngây ngẩn cả người, thật ngại, Lưu trắc phi, trưởng công chúa không chuẩn bị tới Bắc Giang. Sáng mai ngày hãy tới, mặt Lưu Thị đỏ lên, vội vàng cười làm lành nói, làm gì có, thiếp thân là sợ vương phi ngày bị thua thiệt, cho nên, trưởng công chúa vừa nghe, cải giận nói, ngươi là thứ gì, chẳng lẽ bản công chúa ấy là người không nói đạo lý sao, Lưu Thị cả kinh, biết trưởng công chúa từ trước đến giờ không dễ chọc, vội vàng xin tội, ta ngừng cười, ý bảo họ lui xuống, trưởng công chúa thấy những người không có nhiệm vụ đã đi hết, sửng sờ nói, Thì ra muội thật muốn để ta tới hát tuồng người đàn bà đanh đá, ta cười lớn đi tới tựa vào trên người nàng, cười duyên nói, ta trộm nam nhân của tỷ, tỷ phải tỏ vẻ chút chứ, ta không thể để cho người có lòng thất vọng mà. Nàng bất đắc dĩ điểm trắng của ta, muội nha, thật là quỷ quái, ta trịnh trọng dẫn trưởng công chúa làm quen với bà bà ta, hai nàng trước kia đều kiêu ngạo, lại bị chuyện xưa quấy nhiễu, cho nên giao tình không nhiều lắm. Lúc này ba người chúng ta ngồi xuống, Pha trà tán gỗ, cư nhiên rất là hợp ý, chúng ta dùng điểm tâm lục ngạc ra phủ mua về chiêu đãi nàng, lại ăn bữa trưa do dinh dưỡng bà bà đặt, trưởng công chúa rất là thích, bất tri bất giác, cũng ở bên trong phủ cả ngày, lúc gần đi ta tiễn nàng ra phủ, đi ở trên đường lớn, trưởng công chúa lặng lẽ hỏi, mùi ở chung với hoàng đệ sao, ta gây án ở trên địa bàn của nàng, nàng làm sao không biết, tự nhiên đàng hoàng giao phó đầu đuôi sự kiện, nàng rất là tức giận. Chỉ vào người của ta nói, sao muội không thu thập hết phụ nữ lưu da, ta cười cười, không sao cả, ác nhân tự có ác nhân trị, tóm lại bọn họ chiếm không được lời, nàng hết sức chấp nhận, cũng thế, mụi nhỡ có người không nhìn được nữa nên ra tay, lưu da sẽ không còn đường sống, đúng rồi, mụi thật tuyệt không để ý người ta nói cái gì, há, lại không người dám nói trước mặt ta, nếu như có ta sẽ lập tức thu thập nàng sẹt hắn. Chúng chi người bị hại như tỷ cũng không có nói gì, ta là người phạm án có gì cần để ý." Nàng cười to, "Muội muội tốt, bất kể chuyện phát triển đến cái dạng gì, chúng ta luôn là tỷ muội tốt." Ta cảm kích nắm chặt tay nàng, không cần nói cũng biết. Lúc này trưởng công chúa đến phủ thân vương của Tình địch, cư nhiên lại ăn ăn uống uống chơi một ngày mới lưu luyến không rời xuất phủ, thật làm cho người ta mở rộng tầm mắt lần nữa. Đến ngày hôm sau, một hoàng đế phái ám vệ tới truyền lời Nàng như thế nào, một câu nói quá mức đơn giản, lại làm cho trong lòng ta ấm áp, tùy bút ghi chép mấy chữ trên giấy coi như là qua loa cho xong, lại nói trong thượng thư phòng, gia tỉnh đế trầm mặt ngồi trên ngai vàng, mấy vị trọng thần quốc gia đứng dưới điện, đang suy nghĩ đắn đo, cải vã không nghĩ vì chuyện giặc oa hung hăng xâm lược, giặc oa xâm phạm biên cảnh, giàn dâm bắt nô lệ, không từ bất cứ việc xấu nào, các vị đại thần bởi vì không hiểu rõ thánh ý thế nào không dám kết luận bừa, chỉ đành phải phản bác người có ý kiến đối lập, không hề có đề nghị thực tế, hoàng thần tướng cực kỳ có ánh mắt ở một bên nhìn thấy sắc mặt của người trên ghế càng ngày càng đen, thông minh kéo ra đồng liêu bình thường hết sức thân cận binh bộ thượng thư các đại nhân, các đại nhân tranh luận say xưa, làm sao để ý ông ta, mạo hiểm kéo ống tay áo trở về, sụt sôi biện hộ, người hoa chưa trừ diệt, đại hán ta sao mà yên tĩnh được, Người ở trên thấy tranh luận mấy ngày cũng không có thành quả, hôm nay cũng đều nói mấy lời không có nghĩa gì, cộng thêm gần đây tiểu nữ nhân đó gặp chuyện phiền, lại không để cho hắn nhúng tay, càng thêm giận tím mặt, vỗ bàn, đủ rồi, ổn các ngươi là trọng thần một nước, cái chuyện nhỏ này cũng lập bè kết đảng, không nắm được chủ ý, thôi thôi, một đám phế vật, không cần cũng được, chúng thần thấy Long Uy giận dữ, sợ tới mức đồng loạt quỳ trên mặt đất, dập đầu liên tục không ngừng. Hoàng thượng vạn tuế, hoàng thượng bớt giận khai ân, nhưng trong lòng ngạc nhiên nói, đại hạ từ trước đến giờ đều không hay tỏ vẻ, sao hôm nay lại giận vậy, gia tỉnh đấy giận dữ, cũng không kêu dậy, nhất nhất điểm danh ra ba vị thần tử đung đưa trái phải lẫn lộn thật giả mà lúc nãy quan sát được, tất cả hạ xuống cấp 2, trừ bổng lộc 1 năm, trách phạt 20 trượng, trong lúc nhất thời người người hết hồn, cả nội thị cung nữ cũng rối rít quỳ xuống, Cả thư phòng trừ hoàng đế đang nổi giận đi tới đi lui, không còn tiếng người, trùng hợp Chu Tam đi vào trả lời khẩu dụ, thấy tình thế không ổn, đang muốn nhỏ giọng lui ra, gia tỉnh đế đã nhanh chóng nhìn thấy hắn, cải giận nói, đi vào, cẩu vật này, cũng học được mờ ám trốn tránh rồi hả, Chu Tam vừa cười làm lành vừa thận trọng lướt qua những đại thần quỳ đầy đất, đi tới trước thánh giá, trình tờ giấy lên, gia tỉnh đế thấy chỉ là một tờ giấy nho nhỏ, ánh mắt hơi lué, Tiện tay mở ra xem, phía trên chỉ có 7 chữ, viết là, bọn họ bắt nhầm giang phu rồi, thêm một dấu chấm than thật to, nhất thời trước mắt hiện ra khuôn mặt tươi cười hơi có vẻ bất đắc dĩ lại bứng bỉnh thanh lít, hoàng đế nhất thời ngây người, ngây ngốc nhìn chầm chầm tờ giấy mấy giây, chu tam thấy thế, cũng không biết là vui hay giận, thử kêu một tiếng, bệ hạ, hoàng đế sửng sốt, một hồi lâu mới hồi hồn, dời bước tới trước ngự án ngồi xuống, thuận miệng phân phó. Đều dậy đi, giọng nói thông thả, vui giận khó phân biệt, chúng thần run run rẩy rẫy đứng dậy nghiêm chỉnh, thấy phía trên một hồi lâu vẫn chưa có động tĩnh không khỏi kỳ quái ngẩn đầu nhìn lên, bệ hạ mới vừa tức sùi mọt mép, cư nhiên nghiêm túc nhìn chầm chầm một tờ giấy trong tay, từ từ, ánh mắt dần dần dịu dàng, mọi người chưa từng thấy vẻ mặt ôn hòa như thế của Thánh Thượng, hoảng hốt không biết làm sao, không khỏi nhìn nhau, đột nhiên người ở trên phì cười một tiếng, ban đầu là mỉm cười. Tiếp theo cười thật to ra tiếng, chúng thần bị đoạ rối rít quy xuống khóc hô, bọn thần bất tài, bệ hạ bảo trọng, gia tỉnh đế dịu dàng cười nói, không liên quan chuyện của bọn ái khanh, chuyện giặc qua, tùy ý tính toán tiếp, chúng ái khanh lui xuống đi, ta thấy thân thể bà bà tính thái phi khó chịu, nên sớm đến ăn tối trùng, rồi cùng bích vân, dương, Liễu ma ma giúp đỡ hầu hạ nàng ngủ, lại trở về mân côi viên an bài công việc hàng ngày. Cự tuyệt thỉnh cầu hầu hạ của phi hồn, lục ngạc, nhã cầm, nhã kỳ, chỉ một thân một mình trở lại trong phòng. Rõ ràng trước đó phi hồn đã thắp đèn, không biết sao lại tắt, đã là tối đen như mực. Ta lục lọi đá lửa trên bàn, vừa mới chuẩn bị đốt cây nến. Hậu tri hậu giác phát hiện, trong phòng có hơi thở nam nhân, ta rét. Sao ám vệ không phát hiện có người tiến vào, đang định gọi người, chỉ nghe một tiếng cười nam nhân, một đôi cánh tay mạnh mẽ đã quấn lên vòng eo. Cả người rơi vào trong một lòng ngực dịu dàng, tính Vương Phi thật là lòng dạ độc ác, nhanh như vậy đã quên trẫm, xèo, một tiếng, đôi tay kia đã đốt nến lên, ôm chặt hơn rồi lui về phía sau một bước, ta xoay người nhìn lại, trên mặt là nụ cười ung dung ưu nhã, trong mắt sáng ngời, dịu dàng, lưu luyến nhìn ta, một khắc kia, không chút do dự, không chút cố kỵ dương tay, Phi thân, lao vào trong lòng ngực rộng mở, chui đầu vào lòng ngực ấm áp này. Ta buồn buồn hỏi, kẻ trộm ở đâu ra, cư nhiên tự ý vào hương khuê của Vương Phi, chỉ cảm thấy lòng ngực rung một cái, tự như cười hết sức vui vẻ, không phải nói bắt nhầm gian phu sao, trẫm cho bọn họ thêm mấy cơ hội bất kẻ thông dâm, ta kinh ngạc ngẩn đầu lên, mấy lần, ngươi muốn như thế nào, ta trên có lớn dưới có nhỏ, mồ hôi, lý do này mặc dù thành lập nhưng bây giờ không đầy đủ, quả nhiên nam nhân này càng cười vui vẻ hơn, nhẹ cúi người. Ấn lên đôi môi đỏ mộng, trẫm giúp nàng nuôi hết, ta kỳ quái hỏi, ngươi làm sao tới đây, hắn ngồi vào trên giường, kéo ta qua, ban đầu phụ hoàng làm sao tới, trẫm cũng tới như thế, ta không thuận theo, ngươi có thể tới ta cũng có thể đi, lần tới ta sẽ qua bên kia tìm ngươi, tùy thời hoan nghênh, hắn hôn mí mắt ta một cái, thở dài nói, ban đầu trẫm nghĩ thế nào nhỉ, để bảo bối như nàng, cho dược phong chiếm phí một năm. Ta cố ý tăng thêm giọng nói, cho nên hiện tại cái gì cũng đã muộn, hắn buông ta ra, chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ, thẳng nhiên nói, tất cả đều là trẩm cho lúc nào trẩm muốn lấy về liền có thể lấy về, hắn chỉ tùy ý đứng, lại mang theo một loại thần thái tôn quý, giống như là vương giả trời sinh quân lâm thiên hạ, mắt ngạo nghệ nhìn xuống lãnh thổ quốc gia vạn nhậm dưới chân và vạn vạn con dân, tuy ta bị khí thế của hắn đã động, lại hết sức không đồng ý cái nhìn của hắn. Hừ, ngươi cho rằng ngươi muốn lấy về thì lấy về, ta là tính thân vương phi chính miệng ngươi phong, hắn cười cười, dắt tay của ta, đi tới trước bàn ngồi xuống, ta không nói việc này, nàng thật tuyệt không quan tâm những tin đồn này, ta đang định trả lời, thần sắc hắn đột nhiên nghiêm túc, ý bảo ta nhỏ tiếng, không bao lâu, tiếng bước chân bên ngoài đang dần dần tới gần, ta không quan tâm, lại gần tay hắn, thở ra hơi thở thơm như lan, thế nào, giang phu cũng có lúc sợ. Hắn cười ra tiếng, tay đưa xuống, đã ôm trầm ta, hơi thở lại dời đến vành tay của ta, khẽ cắn mút hôn, nhất quyết không thà, ta cứng rắn nuốt vào rên rỉ, đồng thời bên ngoài truyền đến thanh âm êm ái của Bích Vân, Tiểu Vương Phi, Thái Phi nương nương mời ngài và vị khách quý trong phòng ngài đi qua, xem đi, sớm nói sẽ bị bắt, ta nhìn có chút hả hê vỗ tay cười nói, gương mặt hắn thờ ơ, tất nhiên trong lòng đã có tính toán, hứng thú dồi dào bô lại, đi. Trẫm sẽ đi gặp tính Thái Phi trong truyền thuyết, tính Thái Phi là người ta vô cùng tôn kính, bệ hạ ngàn vạn nể mặt một tí, ta nhắc nhở, hắn hơi gật đầu, coi như là biết, cùng nhau đi đến trước phòng ngủ tính Thái Phi, hắn dừng một chút, một mình đi vào, ừ, lúc này mới giống nam nhân, ta thầm khen, từ nhỏ không thích những nam nhân sợ hãi ruột rè nút ở sau lương nữ nhân không chịu vương mình mà ra nhất, bà bà tính Thái Phi xuyên qua tiên phong của ta quả nhiên đã ngồi ở mép giường. Mắt không biểu tình nhìn hắn chầm chầm, ha ha, hai người xuyên qua chúng ta, chính là không tốt như vậy, sống cuộc sống ngăn hàng quen, luôn không sợ hoàng đế, ta cũng không có hiểu rõ, bà bà ta làm sao biết trong phòng nàng dâu nàng có nam nhân, cũng không biết nàng muốn nói gì với hắn, nhưng tóm lại là bị bà bà biết rồi, gian tình, không phải không lúng túng, ta đỏ mặt đi vào trong phòng nàng, nàng theo dõi hắn kỹ càng một hồi lâu, mới chuyển qua quan sát ta. Nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn như nàng dâu nhỏ của ta, si cười một tiếng, ờ, thật là, tiểu vương phi không sợ trời không sợ đất của chúng ta lại đỏ mặt, mặt ta càng đỏ, tay không ý thức dùng sức kéo vạt áo của mình, nghe được trong phòng an tĩnh trong nháy mắt, ta không nhẫn nhịn được nên ngẩn đầu nhìn, hai người kia đều không nói chuyện, đều dùng con ngươi cười như không cười dịu dàng nhìn ta, ta nỗ lực đưa ra khuôn mặt tươi cười, hỏi tính thái phi, muốn ta làm gì? Nàng suy nghĩ một chút, cũng không có chuyện gì, nếu như ngươi nhất định muốn hỗ trợ, xin ra bên ngoài giúp ta đóng cửa lại được không, ta nhanh chóng ngẩn đầu lên, dùng ánh mắt hỏi thăm, chuyện các ngươi nói ta không thể nghe sao, nhìn thấy hai người vẫn là vẻ mặt khẳng định, ta mẹ nheo chuyển ra ngoài cửa, bất đắc dĩ đóng cửa, ta và tính Thái Phi đều là người vô cùng yêu thích buổi tối yên tĩnh, bình thường đến buổi tối, tất cả nhà hoàng người làm đều không được đến hương tạ. Lần này bởi vì bệnh tình của bà bà tính Thái Phi phát tác, cho nên trong hương tạ trừ lại Bích Vân và Dương Liễu Ma đổi phiên làm việc qua đêm, ta phất tay ý bảo Bích Vân đi xuống nghỉ ngơi, một mình đi tới đi lui ở trên hành lang hương tạ, đêm khuya yên tĩnh, mấy nhân tử cảm tính trong xương đều lăn ra kêu gào, rốt cuộc mệt mỏi vô cùng, đi tới trước quầy rượu trong phòng khách, lấy một bình rượu nho và một ly dạ quang đi tới sân phơi tự uống một mình, cũng không biết uống đến ly thứ mấy. Một cái tay dũi tới, đoạt lấy ly rượu ta mới vừa rót đầy, thanh âm trầm nhẹ truyền tới, sự cô đơn trong mắt nàng là vì ai, tầm mắt của ta nhìn lên theo ly rượu, da tỉnh đế đã đưa nó đến môi, uống một hơi cạn sạch, chậm rãi đứng lên, ta nhẹ nhàng lại gần, bờ vai của hắn trắng kiện có thể tin, đêm lạnh như nước, lòng ngực ấm áp có thể tựa sát, ta cũng không hề khách khí, dựa vào trong lòng ngực ấm áp không lên tiếng nữa, thân thể tính Thái Phi đã sắp không được rồi. Trẩm đã nói rõ với bà mọi chuyện, bà cũng cảm thấy vui mừng, bà giao nàng cho Trẩm rồi, nam nhân cọ sát tóc ta, ta rời khỏi lồng ngực ấm áp đó, vẫn ngồi xuống uống một ly lại một ly, nam nhân đoạt lấy bầu rượu, nàng đang sợ hãi cái gì, trẫm không phải tiên hoàng, trẫm biết mình đang làm gì, tinh thần của ta sắp hỏng mất, ngẫn đầu nghiêm túc nhìn hắn một chút, ngươi có thể đừng tới trêu chọc ta hay không, là nàng tới trêu chọc trẫm trước, từ khi ở bên bờ hồ Phượng Hoàng Sơn Trang. Hắn ngồi xổm xuống nhìn thẳng ta, trong con ngươi kia, có không thể làm gì, cũng có chấp nhận, hiện tại ta không muốn trêu chọc ngươi nữa, chúng ta ai đi đường nấy, nghĩ đến hôm nay tính Thái Phi thê lương lạnh lẽo một thân một mình nằm ở trên giường, ta lại cảm thấy toàn thân phát run, đáng muộn, lúc này trẫm thật nhận thua, bây giờ là ta muốn tới trêu chọc nàng, ta không nói buông tay, nàng tuyệt không thể buông tay, ngay chưa, giọng nói dịu dàng nhưng làm cho người ta cảm thấy không thể cãi lại, hả, vậy ngươi chuẩn bị cưng chiều ta mấy năm, trẩm đã nói, trẩm không phải tiên hoàng, trẩm biết mình muốn cái gì, trẩm sẽ không phải ngay cả nữ nhân của mình cũng không gánh nổi, phụ hoàng cho rằng chỉ cần người yêu còn sống, không có ở cùng nhau cũng không sao, nhưng trẩm thì khác, trẩm coi trọng nàng, lên trời xuống đất đều muốn kéo nàng theo, ánh mắt hắn kiên định, ngôn từ bình thường, nhưng lần tỏ tình này, Đoán chừng là lần đầu tiên trong đời hắn, nhìn tuấn nhan ứng đỏ của hắn dưới ánh trắng, mắt to đen nhánh luế sáng, tất cả nhu tình, đều chỉ nhầm vào một mình ta, nhất thời cảm giác say lên đầu, ôm cổ hắn, lõm bẩm nói, để cho ta ngẫm lại, hắn thở dài một tiếng, ai, trầm lớn như vậy, chưa bao giờ chịu thiệt, tất cả đều bắt đầu từ bọn họ bắt nhầm giang phu rồi, nhìn thấy ánh mắt hơi cảnh cáo của ta, hắn cười cười, bổ sung, nhưng trầm cam nguyện. Hôm nay có rượu hôm nay say, không nghĩ, bất kể, tận hưởng lạc thú trước mắt quan trọng hơn, đưa mắt nhìn cặp con người bao hàm vô hạn dịu dàng càng ngày càng gần kia, tai chậm rãi nhắm hai mắt lại.